Xấu xa nói, dẻo mồm dẻo miệng, ừ, cũng đúng, chỉ có vợ anh mới có tư cách nói anh là dẻo mồm dẻo miệng, rõ ràng trong giọng nói trầm thấp kia mang theo sự ám chỉ rất ái mùi khiến mặt út noãn tâm càng hồng, nàng liếc hắn một cái, dường như muốn nói gì nhưng rồi vẫn nén lại, Đoản Hoắc thiên kình thu hồi dáng vẻ cà lơ phất phơ, nghiêm túc mà nhìn nàng, nhẹ giọng nói, mãi đến giờ em còn chưa cam tâm sao, suốt dọc đường, hắn đều nhìn thấy vẻ lãnh đạm của nàng.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 môi vừa muốn chạm vào đôi môi mềm mại của nàng thì nàng bỗng xoay mặt qua sự nhiệt tình của Hoắc Thiên Kình giống như bị một chậu nước lạnh hất vào thân người cao lớn bỗng cứng đờ bạn đang đọc truyện tại truyện Phun, httt hai hai gạch chéo thegoi com em muốn ra ngoài đi lại Út Nhoãn Tâm có ý hỏi nhưng lại nũng nịu động lòng người vẻ mặt hơi cứng nhắc của Hoắc Thiên Kình bỗng thả lỏng một chút đôi môi mỏng lại hơi cong lên hắn đứng dậy duỗi tay ra ôm nàng vào lòng đi thôi biển ở đây rất đẹp Hoắc Phu Nhân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 Thấy vẻ mặt khó xử của nhân viên cứu hộ thì hỏi, hoặc tiên sinh, ngài đến rồi, thật tốt quá, hoặc phu nhân muốn đi lặng, nhân viên cứu hộ là người bản địa, dùng tiếng Anh với giọng địa phương đặc sệt mà nói, hoác thiên kình xoay người út noãn tâm qua, giọng nói chuyển thành nhẹ nhàng cùng tràn đầy nhẫn nại, noãn, em muốn đi lặng sao, Úc. Noãn tâm nhìn vùng biển xanh thẳm rồi gật đầu, thấy đôi mắt trong của nàng mang theo khát vọng cùng mong đợi thì hoặc thiên kình cười nhẹ.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 Noãn, em đã có thai rồi. Giọng của Hoắc Thiên Kình toàn là sự dỗ dành. Uất Noãn tâm ngẩng đầu lên, trong mắt phát ra những tia rạng rỡ. Nhưng em còn chưa tới 4 tháng, có thể lặng được mà. Hơn nữa đi lặng cũng không phải hoạt động ra nhiều mồ hôi gì, thai phụ có thể mà. Mấy tiếng sau cùng dường như là thì thầm trong cổ họng, bởi vì nàng không xác định Hoắc Thiên Kình có đồng ý hay không. Nhìn thấy bộ dáng muốn thử xem sao của nàng, Hoắc Thiên Kình thật sự không muốn làm nàng thất vọng. Hắn đưa tay vỗ về nàng, Noãn.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 Út noãn tâm cố gắng xem nhẹ sự rung động trong lòng mà thấp giọng kháng nghị. Hoắc Thiên Kình nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của nàng thì không nhìn được mà khẽ ngắt một cái, nói đùa: Em phải ngoan thì anh mới đồng ý. Anh muốn thế nào? Út noãn tâm bất mãn mà nhìn hắn, nói em yêu anh. Tuy giọng của Hoắc Thiên Kình nghe dịu dàng như nước nhưng cũng mang theo một chút bá đạo. Tay hắn vẫn ôm lấy nàng, đôi mắt thâm tình như biển cả nhìn nàng không chớp mắt. Trước cảnh biển lãng mạn này, tất cả đều có vẻ tốt đẹp. Úc noãn tâm vô thức liếm liếm môi. Đôi môi mộng hơi hé ra như muốn nói, nhưng trong mắt lại bất chợt lóe lên một chút dễu cực, anh yêu em. Nàng không suy nghĩ quá lâu, chỉ lặp lại câu nói của hắn giống như đứa nhỏ đang học bắt chước. Là thế này, trong tiếng Trung chỉ có hai ngôi ni và wow như y và u trong tiếng Anh. Hoắc Thiên Kình bảo Úc Noãn Tâm nói ni ai wow, em yêu anh. Nhưng Úc Noãn Tâm lại không nói wow ai ni, em yêu anh mà nhái lại y hệt như câu của Hoắc Thiên Kình ni ai wow, anh yêu em. Ê, rắc rối.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 Sự bất mãn cùng oán hận đối với hắn cũng đã từ từ giảm đi, Hoắc Thiên Kình biết nàng cũng không còn bao nhiêu kiên nhẫn nữa rồi. Hắn nhìn vào đôi mắt nông nóng của nàng rồi cười, sau đó vẫy tay một cái, "Hoắc tiên sinh, ngài có gì muốn căn dặn?" Nhân viên cứu hộ cách đó không xa bước tới, cùng kính hỏi, "Chuẩn bị thiết bị lặng thích hợp cho phụ nữ có thai, còn nữa, anh phải bảo vệ sự an toàn của cô ấy suốt hành trình, nếu có nguy hiểm gì thì anh cũng biết hậu quả rồi đó." Mấy câu đầu là ra lệnh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 sống sang xuyên qua cầu vòng lãng đáng đầu cho cả vạn năm không trần lời thì thầm to nhuột bồng lai ở nơi nào núi xanh đã mấy độ bãi dâu lạnh lõe thiên trường địa củi biển trời mông lung nơ nơi ý đậm tình nồng đầu cho cả vạn năm tình yêu đang bay lượn trong cõi vĩnh hằng rốt cuộc hoắt thiên kình dừng lại dưới một khối đá út noãn tâm đang cảm thấy lạ thì lại nhìn thấy một cái hộp vô cùng tinh xảo được khảm vào trong đám sang hô trên hộp lóe lên ánh sáng của đá quý dường như chiếu sáng cả phiến sang hô cùng đàn cá xung quanh út noãn tâm chấn kinh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 những ngón tay mảnh mai xuyên qua rặng sang hô đang không ngừng lay động nhẹ nhàng lấy cái hộp đang lóe sáng kia xuống bạn đang đọc truyện tại truyện phun http hai gạch chéo thê gòi comc ái hộp được từ từ mở ra là một sợi dây được làm từ những viên kim cương hiếm có nối với nhau đang lấp lánh chói mắt ánh sáng của nó tạo thành hình một đóa hồng đang nở rộ lại giống như là bầu trời đầy sao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 Dường như đã làm tất cả mất đi màu sắc của nó Hoắc thiên kinh lại ông lấy eo út noãn tâm Hai người trở thành hình ảnh lãng mạn đẹp Để nhất nơi này Gió đêm trên đảo Oakea nhẹ nhàng lùa vào bốn phía Vần quanh ban công rộng mở Út noãn tâm mặc váy ngủ trắng tinh đứng đó Mặt biển phía xa xa được ánh trăng chiếu sáng Giống như được trải lên từng lớp lúa vàng Mặt biển nổi sóng dập dần Nước biển từ từ tràn lên rút xuống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 Từ nhỏ anh đã biết bơi lặng Lúc đó anh và lăng thần đều thích lặng Hoác Thiên kình nói đến đây bỗng dừng lại Gương mặt vốn đang cười cũng trở nên nặng nề Út noãn tâm hơi ngẩn ra Nàng không ngờ không chỉ Hoác Thiên kình thích lặng Mà ngay cả tả lăng thần cũng vậy Chỉ có điều nàng chưa từng nghe hai người này nhắc đến Anh và anh ấy thường đi lặng với nhau sao Nàng thử dò hỏi Đó là chuyện từ rất lâu rồi Hoác Thiên kình buông nàng ra Xoay người đến ngồi trên sofa Thân mình cao lớn dựa hẳn vào nó Trong thoáng chốc.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 Cho nên út Noãn Tâm mới cả gan nói tên lôi giận ra Chỉ có điều khiến út Noãn Tâm không thể lý giải được Chính là rõ ràng đây là một sự đổ thừa thôi Nhưng sao trong tay lôi giận lại có chứng cứ chứ Sau đó, nàng cũng nghi ngờ rằng có phải mình chó ngáp phải rùi rồi không Nhưng nàng cũng hiểu thủ đoạn làm ăn của Hoác Thiên kình Những chuyện như cưỡng ép thu mua phương thị Làm phương thị đóng băng mà còn có thể làm ra Thì giết hai vị giám đốc cũng không có gì lạ lạ Hoác Thiên kình nhìn rõ sự lên án cùng nghi hoặc trong mắt nàng Không cho là đúng mà cười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 không cần làm gì mà cũng có thể khiến cho phụ nữ điên cuồng vây quanh út noãn tâm nhìn vào mắt hắn không chút tránh né giống như đang chống chọi lại vậy trong lòng lại bị hình ảnh này làm tức chết được tên đàn ông thối tha hắn không biết mình đã kết hôn rồi sao cương nhiên dám coi nàng như không khí ánh mắt còn mang theo vẻ khiêu khích tức chết nàng mà tay nàng bỗng nắm chặt động tác này rơi vào mắt hoác thiên kình nụ cười của hắn càng tươi hơn đáng chết út noãn tâm gần như đứng lặng ở đó một lúc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 Hôm nay phải dạy dỗ lại em một chút mới được, nếu không ánh mắt của hắn đột nhiên tối sầm. Làm sao em biết chồng của em là không thể, chọc vào chứ. Nói xong câu này, không đợi út noãn tâm phản ứng lại thì cả người đã bị hoắc thiên kình ông lấy, không nói một lời liền đi lên bờ thả em xuống, thiếu. Chút nữa là út noãn tâm đã quên người này chỉ ăn mềm chứ không ăn cứng, muốn dạy dù lại bị hắn ông càng chặt. Càng quá hơn là Hoắc Thiên Kình cư nhiên đem khăn tắm trên bờ che lên cơ thể nàng Cái tên bá đạo này, căm miệng, giọng của hắn từ trên đầu nàng vang lên Phòng ngủ trong biệt thự, út noãn tâm bị hắn ông đặt lên chiếc giường rộng lớn Nàng vẫn mặc bộ Nikini màu đen, giống như là một mỹ nhân ngư bị con người ông lên bờ Mái tóc đen dài cuốn quanh cơ thể nõn nà của nàng Đẹp đến nỗi làm người ta phải nín thở, cởi ra Hoắc Thiên Kình đứng ở bên giường, trên cao nhìn xuống nàng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 Gương mặt anh Tuấn hàm mỉm cười lộ ra vẻ dụ hoặc trí mạng, út noãn tâm vô thức mà đưa tay đặt vào trong tay hắn. Ngay sau đó, hắn hoàn toàn bao lấy nó, lập tức, sự ấm áp cùng cảm giác an toàn vây lấy nàng. Một bàn tay khác của hắn ông lấy eo nàng, vũ khúc như đến từ trời xanh kia vang vọng trong đêm. Út noãn tâm khoát tay lên vai hắn, nhẹ nhàng đi theo bước nhảy của hắn, em hơi say rồi. Út noãn tâm quể oải mà dựa cả người vào hoắc thiên kình, đầu gục vào ngực hắn.